Vì thế tà quân Thiên quan lĩnh, có hơn mười vạn người oan uổng, nằm xuống kia, bây giờ thiên hương thành mới chết được bao nhiêu, còn kém xa Quân lão gia tử nằm ở trên ghế thái sư giả vợ ngủ say thở dài không nói gì. Đang lúc này, đột nhiên thì về bậm báo. Mộ dung thế già, gia chủ mộ dung phong vân, đến đây cầu kiến, quân chiến tiền quân lão gia tử. Chính chủ cuối cùng đã đến. Quân mặt ta cùng quân vô ý đồng thời thốt lên. Quân chiến tiền, Lão Phu muốn thỉnh cầu cười, một lời kiến giải. Mù Dung Phong Vân đuổi giận đùng đụng đi vào, mở đầu chính là một câu. Lão già ngươi vì con của mình báo tù, Lão Phu hiểu rõ nên cũng không từng gây khó khăn. Nhưng quân gia các ngươi đã náo loạn ước chừng 9 ngày, hung thủ toàn bộ đem đăng trị xử tử, thì ngươi cũng nên coi là đủ rồi đi. Nếu vẫn coi như còn chưa đủ, thì ngươi làm ầm ý thật là quá đáng. Vì sao phải phá hư danh tiếp con gái của ta như vậy? Tú Tú đói cho cùng là nhất quốc chi hậu, là mẫu gây thiên hạ. Há có thể dùng được sự dục nhã của các ngươi như vậy? Làm dục, mộ dung lão nhân, từ đâu mà nói như vậy? Quân chiến thiên nhàn nhạt vặn lại. Được, ta chỉ hỏi người, nữ nhi của ta, nữ nhi của ta, Tú Tú có phải đã chết hay không? Trong hữu tình chủng, có phải là mai táng thi hại của nó không? Đôi mắt mộ dung phong vân cứ chút đỏ lên. Lão tuy là một đời kiêu hùng, nhưng vẫn còn là một phụ thân, nữ nhi, dứt tịch đẻ tra của chính mình, sinh tử không trỏ, là bị người khác dựng bộ bia. Lão làm sao mà không dừng dự, làm sao mà không thương tâm? Đúng vậy, quân mặt ta trầm tĩnh gắt lời. Mộ dung lão gia tử, nữ nhi của ngài sát thực mười ngày trước vào lúc đêm khuya đã bị mất mạng, ngay ngoài cửa phủ quân gia ta Ta cùng tam thúc của ta tận mắt nhìn thấy. Thật sự đã chết. Tú tú. Thân hình mùa dung phong vân trung lên một hồi. Đột nhiên trận rách mắt hét lớn một tiếng. Nó chết như thế nào? Là ai? Chứa cuộc lại giết nó. Dòng của vị lão nhân này đã có chút khàng càng, Từ hồ cổ họng cũng sắp bị xé trách. Kẻ đã giết nàng. Chính là một trong số người bị ta lăng trị. Quân mặt ta từ từ đáp. Người này hắn là ngài cũng biết. Phải nói là chất không xa lạ mới đúng người đó đúng là văn tiên sinh văn thương vũ văn thương vũ là hắn sao như thế nào lại là hắn ánh mắt của mội dung phong vân chật lệ sắc mặt trở nên xám quét thân hình vốn cao ngất chung lại bảy trăm trải ngồi phịch xuống lão thật sự không hề chú ý phía sau cũng không có ghế đặt mong trực tiếp ngồi phịch trên mặt đất nghe được cái tên này lão cũng đã đoán cho được bộ dung tu tú, tú chết như thế nào kẻ chủ mưu phía sau màng là ai điều này căn bản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 Chỉ có gần một đứa số người may mắn sống sót. Hiện tại bọn họ cũng còn ở nơi này. Bọn họ đều là tộc binh của bộ dung thế già. Căn cứ của bọn họ là không chính xác sao? Nếu như còn có hoài nghi, chứng kiến chuyện này vẫn còn có thần ưng, trí tồn ưng bác không? Cùng quân phong kiếm thần phong quyển vần. Cuốn mặt ta bình tĩnh nói tiếp. Nếu là bộ dung lão già tử cảm giác được cần thiết, thì có thể để bọn họ đi nói một câu Để bọn họ nói xong thì bộ dung gia tử có thể tin tưởng được. Gương mặt có bộ dung phong vân ngây ngốc như muốn nổi giận. Lão cũng nghe được quân mặt tào gọi con mình là bộ dung tiểu thư chứ không phải là hoàng hậu đương đương. Nguyên nhân trong đó lão cũng có thể đoán được. Sau khi đã hỏi qua những người tin cậy, sau cuộc lão mới tiếp nhận chẳng chính nữ nhi của mình đã chết là sự thật. Trong phút chốc dường như liền già đi mười mấy tuổi, những giọt nước mắt già nua lăn xuống. Đúng là hoàng đế con trẻ của mình. Đã phái người giết chết con gái mình. Sau khi sự thật tan khốc này bày ra ở trước mắt, Thì lão dân gia liền suy sụp. Nhưng, nữ nhi cô ta, nữ nhi yêu quý của ta là hoàng hậu, Hạ cớ gì lại muốn hợp táng cùng giả cô hạng ti tiện kia, Mà còn xưng là vợ chồng. Mộ dung phong vân trong lúc cực kỳ đau thương, Đột nhiên hát lớn một tiếng nhảy dựng lên. Kẻ ti tiện à, mộ dung lão già tử, Ngày trước có từng hỏi con gái của mình hay không? Liệu đã từng hỏi xem, Đến tổ cùng, cô ấy nguyện ý vào trong hoàng cung làm mẫu nghi tiên hạ, hay là hoàng hậu nguyện ý để theo dạ cô hạng hai bàn tay trắng trong đuổi tiên hạ? khuôn mặt ta nở nụ cười chào phúng vui vẻ. Ngài có biết, người mà con gái gài thích, chính là ai? Mộ dung lão gia tử, ngài không đề cập tới chuyện này thì ta vốn cũng không định nói, nhưng bây giờ ngài lại nhắc tới, làm cho ta xem thường ngài, từ trong xương tủy không chấp nhận ngài nổi. Mộ dung phong vân trắng nản ngồi xuống, đột nhiên nhớ đến năm đó, nữ nhi vốn luôn luôn ngoan ngoãn dịu dàng của mình, tự cầm cương đao, kề lên cổ bản thân. Trên đao sáng lên vết máu. Phụ thân, xin thành toàn cho nữ nhi đi, nữ nhi nguyện ý đi theo tiểu hàng, ngay cả màn trời chiếu đất, lan bạc kỳ hồ, lan bạc thiên nhai, không oán, không hối, thỉnh người thành toàn cho nữ nhi. Năm đó, đứa con gái điên cuộn như vậy, câu nệ thâm tịnh như vậy.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 Nhưng lúc ấy đơn thuần là nàng lựa chọn Đinh tưởng cha mình Cuối cầu nàng đánh vô lực hạ phong đào trong tay xuống Ngay cả biết rõ là phụ thân Là đang dối gạt mình Nhưng nữ nhi cũng không gánh phát Mối nguy hiểm này Về gia tộc, cô không nở, con nhận mệnh Đây là lúc ấy nữ nhi đã nói thế Đến nay còn nhớ trỏ Vì chuyện này mà nữ nhi khóc trọng mấy tháng Tiếng khóc thê thảm đó Từ hồ đến bây giờ Khi nghĩ tới vẫn còn đâm vào trong lòng mình Trước lúc xuất giá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 Trước mắt của lão, trong dòng lệ, từ hồ đường nhi vẫn còn khóc lóc, khóc đến đứt chuột đứt gạn, mà ôm chân mình. Phụ thân, xin thành toàn cho con và Tiểu Hàng đi, xin thành toàn cho con cùng với Tiểu Hàng đi. Nhớ kỹ lúc ấy, cũng là lúc trời đông, chính mình ăn mặc rất dày, nhưng nước mắt nữ nhi lại thấm đậm ống quần của mình, làm chính mình cảm thấy mất mát từ đáy lòng. Còn nhớ rõ những năm gần đây, nữ nhi cơ bản không còn cười nữa. Chỉ thường xuyên ngơ ngẩn, nhìn một điểm nào đó đến xuất thần. Nếu có ngẫu nhiên về nhà một lần, thì cũng là vội vã về. Vội vội vàng vàng tự hội như ở nhà này, chỉ có cảm thấy áp lực vô tận Đem giả cô hạng, hợp tán cùng một chỗ. Là tâm nguyện sau cũng có tiểu thư mùi dung tụ tủ, tủ, ở kiếp này. Liệu ngài muốn phá hủy nốt tâm nguyện cuối cùng của nạn sao? Âm thanh lành lùng của quân mặt tà truyền đỉnh.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 Chính là chỗ nữ nhi nghỉ ngơi, hai mắt lão mơ hồ dục ngựa đi tới, bọn quan bênh nhìn thấy là mùa dung phong vân đến, liền vội vàng tránh ra một con đường. Còn đám đội viên tàn thiên vệ hồn trong coi phần mộ đang muốn ngăn, đột nhiên một âm thanh vang lên, cứ để cho lão đi qua. Đó đúng là âm thanh của quân mạc tà. Mùa dung phong vân đến trước mặt mồ bia, xoay ngựa xuống ngựa, lão đảo bộ chút, nhìn nguy nga mùa bia này hai mắt của lão mơ hồ đẫm lệ chiếu lên dòng chữ lẫn. Bất hối thử sinh chủng thâm tình cam nguyện cô nữ tự phiêu linh lai sinh nhật thị duyên vị tận trữ phụ thương thiên bất phụ khanh thâm tình một thuở đức giữa đàng cam lòng cô độc bước lang thang kiếp sau tình còn duyên chưa dứt thà phụ trời xanh chẳng phụ chàng tu tụ nữ nhi ngoan của ta con thật sự thật sự đi trước rồi sau Mộ Dung Phong vân gơ ngác đứng đó vẫn không chút nhích. Tuyết trắng chìm trâu trong gió tuyết phiêu khởi, nước mắt nhiều điểm trên trên mặt đứt Lão liền đứng như vậy, đưa nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bộ bia, giống như là dỗ dành lấy nữ nhi khi còn nhỏ. Phía trước bộ bia cũng đình chỉ chém giết, ánh mắt tất cả đều dừng ở trên người lão. Đột nhiên Mộ Dung Phong vân điên cuồng hét lên một tiếng: "Tú tú, con liền đi như thế!" con bảo cha sẽ sống thế nào đây? Trong âm thanh cô lão, mang theo bao đầu đứng cùng mãnh liệt thương tiếc, từ hồ nữ nhi đáng thương cô mịnh, đang đứng ở trước mặt. Vẫn là bộ dáng 18 năm trước, vẫn là như vậy buồn bã khẩn khoảng nhìn lão. Lão thở dài một tiếng, đột nhiên vương tay, màu xanh đậm thiên huyện huyện khí, siêu siêu tuân cha Tay điểm điểm trên mặt bia, ở bên cạnh lại thêm một hàng chữ nhỏ. Ái nữ mồ dung tú tú, an nghỉ tài đầy. Cha, mồ dung phong vân lập. Sau đó, lão ngơ ngác nhìn chăm chú hồi lâu, rút cuộc, một tiếng nước nở, hai tay che khuôn mặt tiều tùy, nhảy lên ngựa, quay đầu mà đi. Mang theo sự đau thương trên lưng ngựa, không còn ngẩn đầu, không quay đầu lại. Lão nhân bướng bệnh này, trung quy vẫn là như vậy. Mặc dù lão cũng không thừa nhận giả cô Hằng là con trẻ của mình, Nhưng lão đồng dạng cũng giải trừ nữ nhi hôn ước, lão không hề nhận nữ nhi của mình, mang địa vị hoàng hậu. Lão chính là vì nữ nhi của mình mà thoái ước. Gió lạch từng đợt, tiếng thông treo trì trào, như sóng nhẹ, vỗ như thăng như khóc, cũng tự hùa là mồ dung tú tú hướng phụ thân của mình, mà làm lễ cáo biệt lần cuối cùng. Mồ dung phong vân, sau khi về nhà, lập tức hạ một đạo mệnh lệnh.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 chuyện này được công nhận có vẻ không hợp lý lắm. cự lập quân còn sót lại, rốt cuộc lặng yên bỏ chạy. bởi vì nếu không đi, sao phải đối mặt với tử vong chết chóc? quân bạc tà truyền ra lời nói, bắt đầu từ lúc này, tại bất dung tình, hữu tình mồ, từ đó trở thành thiên hương thành nhất đại cảnh quan. cũng bắt đầu từ thời khắc này, cự đại mộ bia kia sừng sững vàng năm. Do chính quân Mạc Tà tự mình đứng đó, ngay cả vạn năm sau cũng không một người nào dám động đến. Việc đây cũng đã trở thành ngàn vạn năm sau, tà quân lưu ở nhân gian nhất đại thần tích, bởi vì toàn bộ, bộ địa cùng với bộ bia tất cả đều là do quân Mạc Tà lực lượng một người ở trong giấy mắt hoàn thành. Từ đó về sau ngàn vạn năm, đại lục cao thủ xuất hiện lớp lớp cường giả như vậy, lại cũng không ai có thể làm được điều truyền kỵ như vậy. Người thường tới đây để tưởng nhớ, những người cao thủ tới chỗ này, lại không một ai không khỏi sợ hãi thang. Đoán năm đó, quân mặt tà như thế nào làm được tất cả những điều này, đầy căn bản là điều siêu việt. Những người đủ khả năng làm được, thậm chí đoán đến những đẳng cấp lớn nhất. Không lâu sau, trận chiến này, có người ở bên cạnh lại dựng lên một tòa bia đá khác, trên bạc bia, kể lại. Lịch trình của giả cô hạng cùng bộ dung tú tú khi còn tài thế, chuyện tình hai người cảm động cả đất trời. Hữu tình mồ, không biết làm cho bao nhiêu người có tình, tại trước tòa mồ bia phải chơi lệ. Đời sau, một ít thanh niên nam nữ, trước mỗi khi đạm hôn luận cưới gã, liền lại muốn đến nơi này tế điện chúc phúc. Câu khẩn một đôi nam nữ hữu tình này, có thể thành toàn hôn nhân của mình. Cũng xem xét tình cảm của mình, để có thể cùng người mình yêu chung sống, sinh tử không thay đổi, vĩnh viễn không thay lòng. thiên hưởng phong vũ khởi dục, toàn bộ huyền huyền đại lục cũng là phong vân khuấy động. Xa xôi Bắc Phương, ở tại chỗ bộ siêu cấp thế già, phong tuyết ngân thành, nơi bộ lộ vẽ một mảnh hỗn loạn. Tiêu hành vân xem tin tức tình báo trước mắt vô lực thở dài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 Lại cứ như vậy, thiên vị đều phát sinh ở trên người quân mạng ta. Mà chính mình trước sau, viết tư tính cầu viện Tam Đại Thánh Địa, vẫn không có bất kỳ hồi đáp nào. Về phần người được phái địa, cũng vẫn đã không có tin tức. Tiêu hành vân những ngày này, cơ hội là ăn không biết ngon ngủ không ăn giấc, Chẳng lẽ tiêu gia tà, Như thế, tiếp cận gần đến thời các huy hoàng nhất, thống nhất ngân thành, lại cứ như vậy bị hủy diệt sao? Ngân Thành, thành chủ hàng Trảm Mộng, những ngày này luôn luôn truy vấn sự tình đời hạ lạc, của đoàn người ra ngoài lần trước. dù sao ngay cả lễ mừng tân niên cũng không hề trở lại Ngân Thành, chuyện này cũng không tránh khỏi một ít rắc thái quả. hơn nữa trong đoàn người kia còn có tiểu công chúa hạng Yên Mộng. mặc dù có tam trưởng lão đám người giả truyền tin tức, nhưng Hằng trắng mộng lại luôn cảm thấy sự tịnh có điều không đúng. Chốt cuộc có chuyện gì so với trở về đuối đón tân niên còn muốn trọng yếu hơn? Còn nữa, tiểu mộng gì đã tra đi ngoài lâu như vậy? Coi nàng, đối với chính cha mẹ mình vẫn có tâm tính không muốn xa trời. Sao có thể không nhớ nhung đến cha mẹ? Như thế nào lại ở bên ngoài không thèm trở về? Như thế nào có thể đi qua lễ tân niên à? Thậm chí ngay cả phụ thân bế quan đã lâu không xuất quan mà đến nhưng ở ngoài mặt lại ý nói cái gì có việc cũng chưa thể về ước chân muốn ở ngoài hết mùa xuân mới có thể trở về à? chẳng lẽ là đang ở tại địa phương nào trước xa xôi sao còn có chuyện quân gia nói rằng muốn tìm đến tiêu gia báo tụ việc này liệu có phải là thật hay không tóm lại trong khoảng thời gian này không khí ở căn thành chính thực là bất thường cho nên trong khoảng thời gian này hàng trắng mộng Phá lệ hướng đến cơ quan tình báo tới nhiều hơn. Cái này cũng làm cho tiêu gia càng thêm kinh sợ, e sợ cho bị hắn xem là điều gì bất thường. Vậy cũng liền hỏng rồi. hiện tại cũng không phải là giống như trước kia, muốn đem người hàng gia. Liền càng đến, đều chém tận giết tuyệt trở lại chứ. Đối mặt với quân gia, quân mặt ta cường bực nào? Có thể, có nhiều trợ lực, một chút cũng tốt. Chứ đừng nói chỉ là cường viện, như hạng gia. Hôm nay, hàng trắng mộng là một lần nữa đến đây. Bởi vì đột nhiên hắn đối với tiêu gia, gia chủ trong coi cơ quan tình báo nổi lên hoài nghi, cho dù việc là sự thật. Thì tiểu nữ nhi của mình cũng có thể viết phong tư trở về chứ. Từ sau khi đi khỏi, tiểu mộng nhi liền chỉ gửi về hai lần thư tính, mà sau đó liền bặc vô không chút tình tức. Cho dù có việc như thế nào đi chăng nữa, Thời gian với thư phòng tính, Hẳn là phải có chứ. Lại nói, Vô luận việc như thế nào, Có thể bận biểu đến nàng sao? Hết thấy mọi việc đều cổ quái. Đại trưởng lão, Ngươi cũng ở nơi đây, Gần đây có tin tức mới gì sao? Hàng trắng mông, Trên khuôn mặt anh Tuấn thanh sắc bất động, Thẳng nhiên bắt chuyện. Thành chủ, Tiêu hành vân, Đứng thẳng thân mình. Lão tuy rằng, Đã muốn qua trăm tuổi, nhưng thân hình vẫn là cao ngất, mày kiếm, mắt sáng, trên mặt thậm chí có một chút nếp nhăn cũng không có. Nếu không phải trên đầu xuất hiện một ít tóc bạc, người khác nhất định sẽ nghĩ đến người này. Là một vị mì nam tử, 30 mười bốn mươi tuổi. Theo tin tức mới nhất, đối với ngân thành chúng ta chính là cơ chức bất lợi. Tiêu Hạnh vân thở dài, quân già thế tới hụng hằng, xem ra tất có nắm chắc. Ngân thành chúng ta nguy hiểm trình đập, sớm tối à. À, vẫn là sự tình quân gia sao? Hằng trẫm mong nhíu mày, trong lòng có chút mất kiên nhẫn. Người biết rõ ta hỏi cái gì, lại cố tình nói đến quân gia để lấy lệ. Hơn nữa, quân gia báo tụ thì tìm người tiêu gia của người, công toàn bộ ngân thành có cái gì quan hệ? Không xài quân gia lúc này đây, có thiên phạt thú vương làm chỗ dựa, nghĩ đến lai giả bất tiện. Tiêu hành vân ngửa mặt lên trời thở dài. Thành chủ, lúc này đây. Xem ra chúng ta, phải đương đầu với một cuộc á chiến, nhất định phải chuẩn bị hảo hảo vạn toàn Nga. Hàng trắng mộng thì thầm một tiếng, ngắt lời hắn. Tam trưởng lão, bọn họ gần đây hai ngày này, không có tin tức gì sao? Tiêu hạnh vân cười nói, thành chủ tới vừa lúc. Tam trưởng lão phương diện thư tính vừa đến, đoàn người đều thật vất vả, nhất là tiểu công chúa. Trong tờ oán dần nói, muốn mau trở lại, phóng chừng nhiều nhất còn có 10-20 ngày có thể, lại trở về. Lấy trà cho ta xem. Hàng trắng mộng tinh thần trung lên. Nhìn trên thư lưu lót gần ngàn chữ. Dùng bảy tám trang Từng tờ một lập đến cuối cùng, mới thấy đến nữ nhi của hắn nhắn lại. Nhưng mà không phải bản thân nàng viết, mà là người khác viết thầy. Nói đến tiểu công chúa nghịch ngợm như thế nào, hơn nữa nhớ nhà, còn nói tiểu công chúa tưởng niệm phụ thân mẫu thân. Có một ngày buổi tối còn khóc. Bọn thuộc hạ kinh sợ, chính là kiệt lực kiếm cỡ, tranh thủ mâu chống giải quyết việc này, sau đó trở về ngân thành, vân vân. Nhất nhất hàng trắng mộng xem hết. Điểm khả nghi không bớt đi chút nào, ngược lại tăng thêm nghi ngờ. Việc này không thích hợp. Có thể viết được một đàn từ 7-8 trang giấy, chẳng lẽ mộng nhi thì không thể dùng một trang trước tự mình viết à, không muốn cho người khác viết thấy.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 Vì sao thật lâu không thể xử lý, chăm chạp không trở về? Hàng trắng mộng xem hết, thật lâu không nói gì. Chính là thủ chỉ cầm lấy phong thư, nhưng dần dần dùng sức, đến khi khớp xương trắng bệt. Hồi lâu, tới nay quanh quẩn trong lòng, một cổ dự cảm bất tượng, đột nhiên càng ngày, càng dày đặc. Lão lẳng làng đứng, thật lâu sau mới chậm trại nói. Đại trưởng lão, người đối với phần tin tức này thấy thế nào? Lúc lão nói lời này, đưa lưng vào phía tiêu hành vân, khấu âm một ánh bình tức. Thậm chí còn mang theo nhiều điểm ý tứ mỉm cười, giống như bình thường nói chuyện phím cùng nhau, bình thẳng mà an tường. Thuộc hà cũng hiểu được, trong chuyện này từ hồ có điều bất ổn, bất quả xuất môn bên ngoài, chính là không có xuất hiện thương vong là tốt rồi. Nghĩ đến là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu cũng là có khả nghị. Tiêu hành vân câu mày thầm thầm lo lắng nổi.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 Đến tốt cùng là nguyên nhân dị mới như thế. Hàng trắng mộng nghe được hắn nói như vậy, hoài nghi trong lòng càng giảm bớt. Chuyện này có thể hay không là như vậy? Tiêu hạnh vân đột nhiên vỗ đùi, một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo là cái chút lắp bắp, khó có thể há mồm. Như vậy, cái gì? Người nghĩ đến điều gì? Hàng trắng mộng chấn động trở lại. Ánh mắt sắc nhọn nhìn tiêu hạnh vân, tràn đầy nghiêm lệ. Chuyện này, Lão Phu cũng chỉ là đoán rằng dù sao tiểu công chúa không có tin tức truyền đến, lại là thời gian cuối năm. Thật sự khác thường, tiêu hành vân lộ ra vẻ mặt khó xử. Chốt cuộc, ngươi nghĩ đến điều gì? Ngươi nói ra đi, hàng trắng mộng có chút phiền toái, thật mạnh, quơ quơ ống tay áo. Tiêu hành vân là cáo già loại nào? Lại làm sao có thể nhịn không tra hàng trắng mộng đối với tiêu gia đã nảy sinh ra hoài nghi? Mấy ngày này, hắn luôn luôn tìm cách giải quyết việc này, nhưng là vẫn không nghĩ tới hôm nay lại bị hang trắng mộng bức phải nói. Thế nhưng, linh cơ vừa động, nghĩ ra được một số lý do như vậy. Không thể không nói, lý do này vẫn tương đối thuyết phục, dù sao còn có cái vết xe đổ ở phía trước. Hang trắng mộng nhất thời ngay người, câu chặt mày trong mắt thần sắc biến ảo, thật lâu sau mới nói. Như thế, xin mời đại trưởng đảo chú ý nhiều hơn đến phương diện tình tức. Nếu thật là có cái gì dị thường, báo ngay cho ta biết. Nói xong, bồ vắng nặng nề mà đi ra ngoài, trong lòng chỉ là đang nghĩ, chẳng lẽ, hai nữ nhi của ta, đều phải như vậy, bước đi trước con đường như vậy. ngẩng đầu lên, nhìn vân vụ lượng lỡ ở tuyết sơn kiếm phòng, hàng trắng mộng cảm xúc phạp phòng, đại nữ nhi yên giàu, vẫn bế quan ở phía trên đó, coi như đã đang chịu trừng phạt, nhưng cũng vì nạn tự mình lựa chọn, đến nay đã gần 10 năm. Hàng trắng mộng thở dài, trong mắt lóe lên sự đau đớn. đột nhiên vương người phi lên, hướng về phía kiếm phong mà bay vút đi. Nhưng hắn lại không thấy ở phía sau hắn, tiêu hạnh vân cho bắt lóe lên hung ác giam hiểm, lặng lẽ hiện lên một tia tiếu ý như trút được gánh nặng, số cuộc tỳ cũng tạm thời ứng phó được. Kiếm phong Nơi này, chính là ngày đó, Đông Phương Thế gia bị bức phải lấy cha mà lập thể ước. Kiếm phong băng tháp tuyết sơn, huyền thú tận xuất thiên phật. Tuyết trên đỉnh tuyết sơn sập đổ, huyền thú ra hết khỏi thiên phạt. Nơi đây chính là đỉnh cao nhất của ngọn tuyết sơn. Các ngọn núi hình dạng giống như là một thanh cự đại kinh thiên, trường kiếm, thắng tấp, đâm đến tận trời. Ngọn núi phần dưới hiện lên hình tròn, mà lên trên lại là từng bước co rút lại, hai bên lại may mắn thế nào xong ra lưỡng đạo sơn lương. Giống như cực trường kiếm lưỡng đoạn hộ thủ. Trở lên đó là ngọn núi cao ngức, đứng thẳng siêu quận xuất chúng, đâm vào thẳng trời xanh, thẳng vào trong mây mù. Nơi này là tuyết sơn đỉnh nguy nga, hùng vĩ Xâm nghiêm. Chiếm diện tích kéo hơn 10 dặm phương viên. Nói đến kiếm phong băng tháp tuyết sơn, cái này căn bản là một chuyện gần như không có khả năng. Một ngọn sơn phong hùng tráng như thế, hát có thể sập đổ liền sập đổ. Hàng chảm mộng hôm nay lại đến nơi đây, không khỏi nghĩ đến trần chiến năm đó, một lời thề, không khỏi vị đông phương thế gia cảm thấy bi ai, tự đáy lòng bi ai. Như thế, một cái thích cách thế gia xuất sắc cứ như vậy vĩnh viễn bị một cái lời thề phong tỏa, vào một nơi nghèo nặng, hoang vắng, tạm thời không còn hy vọng, như thế nào không bi ai. Y theo cao nguyên phản ứng, người càng đi đến chỗ cao, sẽ càng cảm thấy hô hấp không thuận lợi.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 Tuyết hoa phiêu phiêu bay, tuyết phong đỉnh chính là như vậy. Quanh năm suốt tháng tuyết chơi không ngừng. Cái này cũng tạo thành một ít kỳ dị hiện tượng. Tự như có ngọn núi, cao mấy trăm trường. cây thực bản thể, cũng không có cao như vậy. Đa bộ phận đều do trải qua nhiều năm bằng tuyết ngưng tụ, nếu là có hơi nóng, chiếu tròi. Cực khả quan sẽ trong vọng vài ngày hóa thành một cái trốc trách dòng suối nhỏ. Nhưng, Băng thiên tuyết vực chi cảnh như thế, tại sao cực đóng chiếu vào làm chi cơ chứ? Nơi thạch động hàng yên giao bế quang, vị trí lại là muốn tiếp cận vị trí cao nhất, nơi đó nhiệt độ càng thấy băng hằng, cơ hội là kiếm phong quả nhiên là gấp bụi. Nhưng nếu là ở trong này luyện công, cũng càng có thể tinh tiến công pháp nhanh chóng. Nhiều đời trước tới này, ngân thành lịch đại vĩ đại đệ tử ở trong này bế quan không phải là số ít.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 Hơn nữa, gần nhất mấy trăm năm qua, nơi này đã gần thay đổi, biến thành một chỗ trừng phạt, diện bích. Nhưng là hàng yên giao, ở trong này bế quan trước sau, đã có mười năm quan cảnh, thậm chí, ngay cả hàng trắng mộng, là người làm phụ thân, đều không thể tưởng được liên tục, mười năm nữ nhi của mình rốt cuộc là như thế nào mà chịu đựng được. Phù nhân, cùng với đại trưởng lão từng vô số lần thuyết phục nàng đi xuống.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 Cũng không có giường em chặn ẩm, đưa mắt trồng tới. Những gì có một chút khả xưng là hưởng thụ gì đó cũng không có, thậm chí ngay cả vật phẩm cơ bản, dùng trong cuộc sống, cũng khó tìm kiếm. Đây là nơi mà một cô gái phải ở sau. Trong đồng, duy nhất chính giữa trên băng ngọc đài, một nữ tử tóc đen, áo tròn bạch y, nhắm mắt, khoanh chân, tỉnh tòa ở phía trên, hai tay lặng lặng, đặt trước bụng, giống như ở nơi này. Yên lặng luyện công. Nàng điềm tĩnh trên khu mặt bất động thanh sắc, không vui, không buồn. Chỉ là một bánh bình tĩnh, cả người từ hồ Hòa vào là một thể với băng ngọc xung quanh, từ hồ không giống người sống. Hàng trắng mộng trong lòng đau sót không hiểu, đây là tiểu nữ nhi năm đó, ôm chân của mình, muốn chính mình kể chuyện xưa cho nó nghe. Đây là nữ nhi vẻ mặt vui cười, chạy loạn nơi nơi, vô ưu vô lượng năm đó sao? Thế nhưng hôm nay là biến thành cái bộ dạng này. Dào gì? Hàng trắng mỏng trong lòng trăm bối cảm xúc ngỗ ngang, suốt cuộc nhẹ nhàng cất tiếng. Trên ngọc đài, hàng yên dao nghe thấy dị thanh. Hơi mở mắt cha, nhưng lại thấy cha của mình. Cha xuất hiện ở trước mắt, trong ánh mắt bình thẳng tốt cha mục tiêu lo lắng hiếm thấy, nhưng trên mặt là vẫn, không có nửa điểm dao động. Phụ thân, người đã tới. Hàng năm sống một mình trên tuyết phong đỉnh trong lòng ngàn vạn khổ sở tra tấn đã muốn làm cho nàng có chút không biết cười thậm chí ngay cả nói chuyện cũng rất ít giờ phút này nàng đã muốn cùng với ngàn vạn năm tuyết phong kia dẫm nhậu từ tuyệt dung hóa. nàng bất dung hóa, không muốn hòa tan không thể hòa tan có lẽ thế gian này trừ người kia ra, tính sợ cũng không có ai có thể làm cho nàng trở lại như trước kia hàng trắng mộng mặt quay về phía trưởng nữ của mình Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không có lời nào để nói. Nữ nhi trước mắt, từ trong xương tủy tốt cha, cảm giác xa lạ, làm cho hắn trong lúc nhất thời bi thương không tốt lên được. Thật lâu sau, hàng yên giao trước cuộc mở miệng trước hỏi. Không biết phụ thân hôm nay đến là có chuyện gì? Hàng trảm mộng trong đầu xuất hiện nhiều ý niệm, vẫn là đè nén xuống, thay đổi đề tài. Giao nhì, có một việc, ta thủy chung nghĩ mãi mà không minh bạch. Đã suốt mười năm, mãi cho đến hôm nay, điểm khả nghi thủy trung gian nàng. Hôm nay đi lên, đó là muốn cùng với con hảo hảo nói chuyện. Hàng yết trao kinh ngạc, hơi hơi nhíu lông mày lại. Thính phụ thân chi giáo. Năm đó, con xuống núi, gặp được tam nhi tử của quân và quân vô ý. Nhất kiến trung tình, sau đó, ta cũng từng xuống núi, cũng xem qua quân vô ý, chứng kiến chuyện này, bình tĩnh mà xem xét. Quả dù không tệ, sát thật cũng xem như nhân trung tuấn kiệt. Bớt quả, theo ta xem, vô lượng như thế nào, cùng lúc so sánh với tiêu hạng, đều là kém không chỉ một bậc. Ta thủy chung không rõ, còn tại sao làm ra quyết định như vậy? Chẳng lẽ, quả nhiên là quân vô ý kia có chỗ hơn người, là vì phụ thân không thấy rõ sao? hang trắng mộng nói vấn đề này làm cho hắn khó hiểu suốt mười năm. Thật cũng không giả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 Vì chuyện này khó hiểu sao? Con vốn dĩ. Vì sao? Người, sớm đã biết. Lời này giải thích tế đạo. Hàng trảm mộng nhăn mi lại. Năm đó quân vô ý, luận tướng Mạo quả nhiên không bằng tiêu hạng tướng nhã, cũng không bằng sự quan tâm của tiêu hạng. Cố ý nịnh hót nữ nhì, luận huyện công tu vi, bản lĩnh tạo nghề, cũng là xa xa không kịp. Sau lại nói tế gia. Một người là thế tục quan cát một bên cũng là siêu cấp thế già, lại khác nhau hoàn toàn. Đều không thể cùng so sánh, tin tưởng là đại đa số trong mắt mọi người. Nếu là quả thực quân vô ý cùng tiêu hạng so sánh, có thể nói là không đúng tí nào. Đều không có bằng. Hàng Yên Giao thẳng nhiên nói, Ừ, con đã hiểu được điểm ấy, vậy con lúc trước vì sao phải? Hàng trắng mộng không thể tưởng được chính miệng nữ như là nói ra những lời như vậy, Muốn tưởng chăng, nàng phải nâng lên bộ tầm cao bới, quân vô ý một phen, vô luận như thế nào. Cùng lúc trước, muốn áp đảo tiêu hàng mới hợp lý, không ngờ theo lời nữ nhi nói ra, lại cùng mình tưởng tượng khác một trời một vực. Vâng, nếu nói là ngày đó, điều kiện bên ngoài quân vô ý, quá thật cũng không bằng tiêu hàng. Đây cũng là, còn nói ở tuyệt đại đa số trong mắt mọi người. Tiêu hàng so với quân vô ý, ưu tú hơn. Nhưng vô ý hẳn, lại làm cho ta cảm thấy đây mới là một người, hơn nữa là một người nam nhân. Hàng yên giao con người băng lãnh xuất hiện ngọn lửa mãnh liệt. Chàng lúc ấy huyền công không cao, lại chạy đi giúp người, không cầu danh lợi, làm người lại quan minh lỗi lạc, khí khái lầm lẫm. Chàng bồ dáng, cố nhiên không được tốt lắm, nhưng lòng dạ lại trọng lớn, là một nam nhân khí phách. Gia thế chàng ở trong mắt ta là bình thường, nhưng thiên hương, một quốc gia cũng được xem là số một số hai, nhưng hắn tuyệt không một chút nào, hào hoa xa xỉ, lại càng không từng ý thế hiếp người. Hắn vì quốc gia cô mình có lý tưởng một bầu nhiệt huyết, tuổi không lớn lắm, đã là huyết y đại tướng, vì nước vì dân, thanh danh hiển hấp, khí phách như vậy chính là sở trường của chàng ấy. Thử hỏi theo phụ thân biết, tiêu hạng có thể so sánh với quân ấy sao? Tiêu hạng nếu không có sanh ở tiêu già, lấy tư chất trí tuệ của hắn có thể đạt được loại trình độ nào? Hạng yên giao cho mặt nổi lên một tia ôm um nhu nhớ lại. Sở trường khuyết điểm trước tạm không nói tới, nữ nhi trí nhớ khắc sâu nhất. Lại là năm đó chúng ta ở Thịnh Báo Đường lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt của chàng thật trong suốt, cũng rất tiêu sái. Nàng nói xong, chăm trải ngẩng đầu nói. Phụ thân, nữ nhi dung màu tuy chàng không nói là của kim hạng hữu. Nhưng tự tin, nhưng cũng được coi là khuynh quốc quên thành. Đưa ra đương thời, nữ như không coi trọng mình, nhưng những nữ tử có thể cùng ta sánh vai. Cho dù là ít ỏi đến đếm được, điểm này tin tưởng phù thân sẽ không phủ nhận. Hàng trắng mộng yên lặng gật đầu, hàng yên giao quốc sắc thiên hương, năm đó có thể nói là ngân thành đệ nhất Mỹ Nhân, điểm này hắn như thế nào không biết. Thậm chí cho đến ngày nay, vị trí đệ nhất Mỹ Nhân hàng đầu này cũng không từng đối thủ hẳn sớm nhìn quen, nhìn thấy một ít đệ tử nhìn nữ nhi, lại đột nhiên ánh mắt đâm đâm. đối với nữ nhi của mệnh sắc đẹp khuynh thành, lại hái có thể không biết sao? nhưng quân vô ý nằm đó, lúc nhìn đến con, ánh mắt mặc dù kinh diễm một chút, liền lại trong thời gian cực ngắn, liền trở lại bình thản. Hàng yên giao trên mặt lộ ra một tia xấu hổ cười nhớ lại. sau đó lúc rời đi, lại kiên quyết không hề vướng bận. nhớ đến lúc ấy trong tay con đang có một cốc thảo dược mà quân ấy đang cận cấp bách, quân ấy cơ hội áp đặt đem một tờ ngân phiếu đưa cho con, liền vội vã mà đi. ngay lúc đó nữ nhi tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu nhục? vì thế liền theo đuôi mà đi. khi đó hắn huyền công thấp kém, vẫn chưa đến kim huyền, tự nhiên không phát hiện được con theo phía sau. con vốn tưởng trao kèo hắn một phen, nhưng con ngoại ý muốn phát hiện. Lý do chàng ấy vội vàng trời đi như thế cũng là vì một danh phó tướng bị thương, trị liệu đọc thương, mà dược liệu đúng là từ gốc, từ trong tay của con mua được. Phó tướng kia bị người ta ám toán, trúng độc quá sâu. Dược vật mặc dù trị được đọc thương, nhưng hắn độc đã công tâm. Dược vật dù muốn, cũng khó có thể phát sinh lần nữa tác dụng. Sau khi ăn vào dược liệu, miệng cưỡng chống đỡ nói được mấy câu, liền đọc phát công tâm chết đi. Lúc ấy quân vô ý ghé vào trên người của hắn khóc lẫn, phí cộng muốn tại vị trí hút vết thương, muốn đưa hắn cứu sống lại, nhưng cuối cùng lại bất lực. Phù thân, đó là, con lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân khóc, hơn nữa cũng trong lúc đó, đã biết cái gì gọi là quên đệ. Hàng yên giao trước mặt hiện lên vẻ xót thương. Con lén lúc trời đi, sau khi trở về, thường xuyên ở trước mặt, hiện ra bộ dáng hắn, ôm tiên tệ khóc trống. Chàng ấy vì một quân đệ gần như vô phương cứu chữa, nhưng cũng chính là thuộc hạ của mình, lại có thể buông tha cơ hội, cùng với con thân quen như vậy. Bỏ đi cơ hội, vội vàng mà quay về, không hề một tia lưu luyến, qua vài ngày, chúng con lại một lần nữa gặp nhau, khi đó quay đáy cùng với đại ca của mình xuất trinh. Như thế một lần nữa tiếp xúc, để cho con cảm giác được. Quân vụ ý tuy rằng không phải cái gì tuyệt thế kỳ tài, cũng không phải cái gì siêu cấp thế gia đệ tử, nhưng quân ấy vẫn là chân chính nam nhân. Chàng ấy ở trước mặt của con chưa bao giờ từng che giấu chính mình, quân ấy thật chân thật, thật thẳng thắn. Hàng yên dao lặng lặng nói, người khác thấy thế nào, nói như thế nào, nữ nhi mặt kệ, nhưng ở trong mắt nữ nhi. Tiêu hàng, một thân như bây giờ, thật giả tạo. Tiêu hàng, nhìn ánh mắt của ta. Thật mê say rất nhiều, lại lộ ra vẻ tự đắc, tự như nhìn thấy kiện đồ vật của chính mình. Tự hồ, con đã sớm là vật trong lòng bàn tay của hắn, nhưng quần vô ý, nhìn mắt của con, cũng chỉ có chiều mến cùng tôn trọng, cho nên, con thích Quân vô ý, chán ghét tiêu hàng. Hàng chẳng mộng thở dài thật sâu, hoặc là còn có một lý do thì phải, tiêu hàng là con trễ tương lai của các người chọn, chưa tưởng có sự đồng ý của con, mà Quân vô ý cũng là từ con chọn. Nam nhân còn tích là người con có thể dựa vào Cái đời bầu bàng Hàng yên giao thanh âm càng lúc càng bình tĩnh Nhưng, hàng trắng mộng nghe như lại Là nữ nhi đang lớn tiếng hét lên Hoặc là bởi vì tổ tông Hoặc là bởi vì khi đó Hai nhà giao tình, hôn sự định ước Đối với chúng ta sau khi lớn lên Không biết các người có hay không phát giác Tiêu hàng, lòng dạ hẹp hòi Các người cũng biết từ nhỏ đến lớn Bởi vì đệ tử khác Chính là nói ta một câu đã bị hắn đánh gãy chân có bao nhiêu người, trong đó thậm chí có đủ thúc bá huynh đệ của hắn. Các người lại có biết hay không, tiêu hạng người này hết sức phòng lường Ngày đó, giang triệu lịch đảm, mới nhất, mới vào hồng trần thế tục mà bắt đầu chiêu hoa gẹo nguyệt. Làm việc là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Phạm là không nguyện giả, liền sử xuất thủ đoạn cường ngạnh. Cường thủ đoạt hào, một khi thực lực đối phương càng mạnh, Liên báo ra danh tính hàng thành Quả chuyện không làm mà hưởng lợi Sao có thể chịu nổi nhân phẩm như vậy Các người có thể nhắm mắt lại Đem nữ gì đi qua sau, Hoặc các người có thể tra vẻ không biết Nhưng lại không thể được Các người tưởng thân càng thêm thân Điều này ta đương nhiên minh bạch Nhưng các người có nghĩ tới hay không Ta gả cho tiêu hàng có hay không hạnh phúc Tiêu hàng làm cho tới bây giờ Cũng không phải cái gì bí mật Các người thật không biết sao Nhưng phụ thân Người vẫn như cũ ước nguyện ban đầu không đổi. Khi đó, người biết không? Phụ thân, nữ nhi kỳ thực đã tuyệt vọng, đã muốn hoàn toàn tuyệt vọng. Hàng yên dao trong mắt chầm trải tràn lệ. Hàng chảm mộng kinh ngạc nghe. Trong lúc đó trong lòng phiêu gian hại đảo hối hận. Ngày đó ngay cả hắn không biết, nhưng cũng có nghe thấy, nhưng Thủy chung không để trong lòng. Chỉ cho là sau khi thành hôn tự nhiên sẽ tốt. Với sự săn sóc của trượng búi hai nhà, chẳng lẽ còn có thể làm tình hình tốt lên? Hiện tại mới biết được, chính mình chân chính, mười phần sai. Hàng Yên Giao phẫn hận nổi. Đến khi nữ nhi gặp quân vô ý, hai người so sánh với nhau, phụ tân, tin tưởng bất kỳ bụng nữ nhi nào, vì chung thân hạnh phúc của mình suy nghĩ, đều sẽ chọn quân vô ý mà không phải chọn tiêu hàng. kia chỉ là một kẻ xúc sinh, khoác gia người. Chuyển đến thiên hương lần sau, tiêu gia lại ương ngạnh đến trình độ làm cho người ta chố mắt, quân vô ý từ đầu đến cuối cũng không biết nữ nhi thân phần gì, càng không có một chút ý tứ muốn leo lên ngân thành ta. Tiêu gia lại trực tiếp phái người để cảnh cáo, đó là cảnh cáo sao? Đó phải là trắng trợn nhục nhã. Càng dùng hết thảy, có thể sử dụng hay không, để sử dụng thủ đoạn ép người ta về núi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đã kích quân giả.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 Hoặc cũng chỉ là bởi vì một câu của tiêu hạng, muốn cho hắn, muốn sống không được, muốn chết cũng không sống. Nếu không phải lúc ấy liệu chết ngăn cản, tha rằng đương trượng phơi tay, thậm chí tiêu gia còn đánh tính diệt vong quân gia. Làm cho quân gia chó gà không ta, đây hết tẩy, người cũng không biết sao. Nhưng là, người nói qua cái gì sao? vô tân, nữ nhi cả đời này, đã cứ như vậy bị hủy, hàng yên dao ánh mắt trống trọng. Nhìn phụ thân của mình Cũng là bởi vì con Quân vô hối đã chết Quân vô mộng đã chết Quân mạc ư, quân mạc sầu Cũng đều là thiếu điên lâm tử Ngày đó, đều là vì con Phụ thân Nếu người là quân vô ý Người Trung Quy lại muốn có một cái họa như vậy sao Ngay cả Người thích nữ nhân này Nhưng thân nhân của người toàn bộ Bởi vì nàng mà chết Người có thể tiếp nhận nàng sao Phụ thân Suy bụng ta cho bụng người Trời đất chứng giám Thế nhân thường nói Người đang làm trời đang nhìn Nhân quả báo ứng Quả báo khó chịu Nhưng là Chân chính các công đạo sao Tại thế giới này Quyền đầu lớn chính là đạo lý Công đạo không ở trong lòng người Thì phi để ý thực lực Cho dù là có thực lực chủ trì công đạo E sợ Cho đủ loại nguyên nhân Không chịu suốt đầu Bi kịch thế này Thế gian có bao nhiêu trí tôn phía trên Chỉ cần xuất đầu nói ra một câu, nhưng bọn họ không có. Tại sao? Tại sao? Hàng trả mộng thống khổ, biết đầu lông mày, nhìn nữ nhi đau khổ kể ra, thế nhưng một câu nói cũng không thể nói nên lời, chỉ cảm thấy cổ họng tự hộ cái gì ngăn chặn. Hắn làm sao không biết theo lời nữ gì? Người có thực lực chủ trị công đạo lại e sợ với đủ loại nguyên nhân, không chịu xuất đầu, nói đúng là chính mình quay mắt về phía nữ nhi của chích mình, bị mười năm tra tấn, hẳn có năng lực nói cái gì. Hàng yên dao chậm trại đứng lên, hai mắt lộ ra vẻ thê lương, nhìn cái động khẩu tung bay từng mảnh hoa tuyết, chậm trại nói, động này bên trong rất lạnh, con cũng khó có thể chịu được, dù như thế nào, cũng không muốn đi xuống, con tình nguyện sống ở chỗ này, mãi cho đến khi con chết, cũng không muốn đi xuống nhìn chút dị vạn, bởi vì nó để cho con buồn nôn. Để cho con cừu hận, làm cho con muốn giết bọn họ. Bọn hắn công xứng làm người. Hàng Yên Giao lặng lặng nói. Ngày đầu tiên con đến ở nơi này, con liền ở băng bích trên, có các hạ tinh quân vô hối đại ca, cùng quân vô mộng gì ca, lập bài vị bọn họ. Tiếp tục về sau, mới biết được, hai chất nhì cũng nhân chuyện này mà chết. Còn, ở trong này, liền cúng thờ phụng. Nơi này không có hương, nến, giấy tắm kim tiền, chỉ có con đây một tội nữ nhân, mỗi ngày ba lần dập đầu. truyền truyền đó cha, con cái gì cũng không làm được. Con chỉ có hàng đêm đối với bọn họ, thanh tâm và phía bọn họ nói xin lỗi, nói thật có lỗi. Con biết việc này không có ý nghĩa, nhưng con còn có thể làm như vậy cùng với bọn họ. Cho con thực xin lỗi bọn họ, đời này cũng khó có thể ta lỗi. Cái chết của bọn hắn là trách nhiệm của con. Hằng Yên Giao sắc mặt bình tĩnh đến mức dọa người. Mà con là nữ nhân của quân vô hủi. Con là người quân gia, phụ tân. Tuy rằng chúng con không có cưới hỏi đàng hoàng, cũng không có hương đến hỏa trứng. thậm chí hướng đến cha mẹ, bà mỗi. Những cái đó hết thảy đều không có, nhưng con sớm đã nhận định. Con chính là người quân gia. Nếu là quả thật có một ngày, con chết nơi này. Cầu mong phụ thân thành toàn cho nữ nhi, đem thi cốt nữ nhi trở về quân gia an táng. đây coi như nữ nhi kiếp này, đối với phụ thân, có một chút thỉnh cầu cuối cùng. Hàng chạm mộng thông thả đứng lên, ngửa mặt lên trời thở dài. hẳn vẫn cho là, đã biết một lần đi lên, gặp lại nữ nhi xa cách đã lâu nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng mà hiện tại mới phát hiện, chính mình áo khẩu không trả lời được, nói cái gì đều không nói cho được. Bớt quá! Người đang làm, trời đang nhìn. Người có thực lực, chủ trì công đạo, e sợ cho đủ loại nguyên nhân, không chịu suốt đầu. Tại sao? Tại sao? Nữ nhi con cũng không cần bi quan như vậy. Hoặc giả, quân vô ý. Ngày khác tu luyện đại thành, một ngày nào đó sẽ đến ngân thành. Tiếp con trời đi, chỉ cần quân vô ý có thể có thực lực như vậy. Đến lúc đó phụ tân tất nhiên sẽ thành toàn cho các con. Hàng trắng mộng. Hít một hơi thật sâu, làm ra cái hứa hẹn nổi. Cho dù cùng tiêu gia phản bội, lúc đầy đầy, ta cũng vậy nhất định phải để cho con đạt thành tâm nguyện. Phụ thân, lời này của người, nói ở mười năm trước, hoặc giả hết thảy bi kịch, đều có thể tránh. Nhưng hiện tại đã muộn trội, bi kịch đã muốn đút thành, người chết không có thể sống lại. Cho dù vô ý quên ấy, con tin tưởng quên ấy nhất định là muốn đến Ngân Thành nhưng tuyệt đối không phải là vì đón con mà là vì báo thù. Quân gia cũng ngân tịnh bất động đái tiện. Tâm tính của quân ấy còn biết. Quân gia hai vị ca ca huyết cử là tâm bệnh của quân ấy, cũng là tâm bệnh của con đây. Loại tâm bệnh này không thể tiêu trừ. Phụ thân, đây chính là tay chân quân đệ huyết dục đồng bào a. Chúng ta hàng gia cùng với tiêu gia cũng bất quá là khác họ quân đệ mà thôi. Có trăm ngàn năm qua rửa sạch bảo vệ, huống chi người ta bảo vệ người thân. Hàng yên giao thế lương cười nổi. Phụ thân, lúc vô ý đi lên tuyết sừng, cũng là lúc sinh mệnh nữ nhi liền chấm dứt. Sau khi, con chờ ân cựu hiểu rõ. Thần phó cửu tuyền hướng quân đại ca, quân nhị ca, cùng hai chất di tà tội. Không được, ta quý không cho phép. Hàng trọng mộng sợ hãi chấn động. lớn tiếng quát lên. Con không thể làm như thế, vứt bỏ bản thân mình. Nếu con làm vậy, làm cho ta và bổ thượng con như thế nào đối mặt. Phụ mẫu, đối với con mất đi đã kích. Con tin tưởng, nhất định sẽ rất khó. Nhưng, nhưng trong những năm này, quân vụ ý cả ngày đâm đêm, mỗi thời khắc, đều ở đối mặt sự tra tấn. Vì hai ca ca, hai chết gì, vì hắn mà chết. Chàng ấy, lại phải như thế nào đối mặt đây? Đem tâm so với tâm mà, phụ thân. Tiêu hàng nói qua, hắn muốn cho quân vô ý sống không bằng chết, đúng vậy, hắn làm được. Con vô cùng tin tưởng, quân vô ý 10 năm là lý, thậm chí so với sống không bằng chết con muốn khổ sở, con muốn dày vò nhiều hơn. Hàng yên giao cười lạnh nổi, nếu làm ra tội lỗi, tổng yếu phải trả giá thật nhiều, mà cái giá phải trả, trừ đền bạn cha, cũng không có cái gì khác có thể lấy để đền bù được. Con chỉ hy vọng, nếu thật sự đến ngày đó, chúng ta ngân thành hàng gia. Trăm ngàn không cần cùng một bên với tiêu gia, đó lại là càng thêm sai. Hàng chẳng mộng, ngửa mặt lên trời thở dài, thần thái cô đơn, nặng đề nổi. Giao nhị, con thật là không cần chờ. Quân gia bên kia đã thả ra tin tức, ngày 2 tháng 2 năm nay, đem quân toàn lực tấn công ngân thành. Tin tức này các thiên hạ đều đã biết, đầu xuân mùng 2 tháng 2. Nhất kiếm phá Ngân Thành, đây cũng là quân gia tiện thư. Á! Hàng Yên Giao đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hỷ muốn điên, nhìn phụ thân của mình, thức thanh nói Phụ thân, có thật là như vậy không? Người không có lừa gạt con chứ? Đương nhiên là thật sự. Ta sẽ dùng kẻ thù bên ngoài tấn công Ngân Thành. Chuyện như vậy nói giỡn sao? Hàng chẳng mộng không nói gì cực đầu, nhìn nữ nhi về mặt kinh hỷ, một thân hận hoàng, hắn đột nhiên cảm thấy vô lực từ đến lòng vô lực, kẻ thù bên ngoài muốn đánh nhà mình, nữ nhi mình cư nhiên như thế vui sướng, quân gia nói được chính là công phạt toàn bộ Ngân Thành, đã cũng không chỉ cần nhầm vào tiêu gia kìa. Quân gia này thực lực trước cuộc như thế nào, bọn họ, nếu là không có vạn toàn nắm chắc, chẳng phải là bị hãm hiểm cảnh? Hàng Yên Giao lo lắng hỏi, quân gia thực lực sao ạ? Hiện tại so với Ngân Thành còn muốn mạnh hơn? Hàng Trắng mộng cười khổ một tiếng nói con có thể yên tâm. Thật tốt quá, phụ thân yên tâm, vô ý, hắn không phải làm sát người, tiến công ngân thành, chỉ là vì tiêu diệt tiêu gia báo tù thôi, tuyệt sẽ không liên lụy vô tội, điểm này con tin tưởng chàng ấy. Hàng yên dao trong mắt bắn ra, khắc sâu cựu hận, đến lúc đó cô muốn tiêu gia, từ trước khi bắt đầu, mỗi người đều chết trong toàn thay, chó gà không tha. Chỉ hy vọng như thế, bớt quả, tiêu gia, Hàng chẳng mộng về mặt làm phức tạp, Có chút khó có thể nói, trên trắng, còn lại đau khổ suy tư. Tiêu gia, tiêu gia làm sao? Tiêu gia, gần nhất, thực không thích hợp. Hàng trắng mộng thở dài, kiếm phong tuyết định. Tại nơi này chính thời điểm đối mặt với nữ nhi mình, hắn rút cuộc, đem cái hoài nghi của bệnh nói ra. Thực không thích hợp, nói như thế nào không thích hợp? Hàng yên giao nhíu mày nhìn phụ thân. Thật sự, là thực không thích hợp. Đầu thù, tam trưởng lão đám người hợp thành Ngân Thành thất kiếm cùng mùi mùi của con cùng nhau xuống núi đến bây giờ vẫn không có trở về. hàn trắng mộng thở dài một tiếng trước sau truyền lại đến tình báo phi thượng không thích hợp. Ta sớm đã phát giác tình hình không đúng nhưng phái ra đi tìm hiểu tin tức lại một cái cũng chưa trở về. Hơn nữa, trong đoạn thời gian hệ thống tình báo Ngân Thành tiêu gia càng thêm để tầm sở hữu tình báo Cơ hội vốn không thể thẳng đưa đến tay của ta, cho nên ta cảm thấy áp lực, cảm giác nguy cơ chất mạch. Tự hụ có cái gì đó không tốt, sắp phát sinh, loại dự cảm này rất mãnh liền. Tiêu gia Trong rất nhiều năm, các ngươi đã đem tiêu gia súng lên trời. Chuyện này sớm liền không phải là một chuyện gì mới mẻ. Hàn Yến Dao bình tĩnh nổi. Nội loạn Nhất định không cách nào tránh khỏi, ngay cả năm đó, tình nghĩa sâu hơn. Cũng chống cự không nổi thế hệ một thế hệ diễn biến, đến bội súng mà kêu, tiến tới chính là lòng muôn dạ thú, cái này cũng không lấy làm kỳ quái. Con hiện tại lo lắng nhất là mùi bùi mộng gì đi theo đám bọn hắn đi ra ngoài, có thể hay không? Hàng yên giao trong mắt lùi ra vẻ lo lắng. Đại trừng lão phỏng đoán, mộng gì rất có thể, cùng với con, nằm đó giống nhau. Hàng trắng mộng lắc đầu, nhưng ta cảm thấy trong đó chỉ sợ, có cái gì đó khác kỳ quái. Về phần, gặp chuyện không may đã vị tất, phải biết rằng Tiêu Hàng cùng với Tiêu Phượng Ngô cũng ở trong đội ngủ, cũng chưa trở về. Cho dù cùng con năm đó giống nhau, cũng không có gì kỳ quái, bởi vì Tiêu Gia cả nhà là một đám hỗn tạp. Ừ, có trách trong khoảng thời gian này, không gặp tên Tiêu Hàng hỗn trứng đó, thì cha lại đi ra ngoài. Hàng Yên giao dựng một chút, trầm giọng nổi. Phụ thân, người phải cẩn thận, không thể để cho Tiêu Gia dở trò. Tuyệt đối không thể. Mặt khác, lần này đại chiến trăm ngàn, không thể để cho tiêu gia kéo hàng gia ta xuống nước. Vô ý, quân ấy, nếu công bố muốn trả thù, như vậy tiêu gia kết cục cơ bản có thể đoán được, nếu là hàng gia cũng bị cuốn vào, hậu quả tiếc tưởng không tưởng tượng nổi. Hàng trắng mộng thở dài, né tránh không đáp vấn đề này nói. Con vẫn là quyết định ở tại chỗ này sao? Nhiều nhất chỉ có 20 ngày tới thời gian, quân gia sẽ kéo quân đến đây, chẳng lẽ có cậu không có định xuống sao? Đi xuống à? Hàng yên giao thê lương đỡ nụ cười, lại không nói câu nào, ánh mắt của nàng kinh ngạc, nhìn ngoài động tung bay trong gió tuyết. Sau đó nàng lặng lặng quay đầu lại, đi đến đối mặt với băng bích phía trước, thật lâu đứng lặng. Hàng trắng mộng vừa đến gần, chỉ thấy trên cao băng bích có khắc thật sau, mấy hành tự. Cố đại quân, quân vô hối chi linh vị. Cố nhị quân, quân vô mộng chi linh vị. Chức Chất nhi mặt sầu chi linh vị. Bốn linh vị, tại phía dưới đề. Em giàu đau buồn, hàng yên mộng khóc lập. Hàng trả mộng đột nhiên hiệu trọ nữ nhi của mình, từ hồ hiểu được trái tim đau buồn của nữ nhi, trên gương mặt băng lạnh. Bốn cái tên này, giống như là bốn tòa đại sơn, nặng nề mà đặt ở trên người nữ nhi, mang theo mà mãi bi thương, đem nữ nhi cùng với quân vô ý, thật sâu ngàn cách, ngay cả ngân thành hủy. Tiêu gia diệt, giá tâm trong lòng đại sơn, cung tuyệt không thể tiêu trừ. Hàng Yên Giao Lúc tiêu gia tra tay đối phó quân vô hối, một khắc đầy bắt đầu, cả đời này mộng cụ đã tan vỡ. Không còn hy vọng tròn mộng nữa. Nàng bây giờ, còn chống đỡ, sống sót, cũng chỉ là đang chờ đợi một cái báo thù. Chính là chờ đợi một cái thời cơ thích hợp để chuột lỗi. Đến lúc đó, năng dung mạng của mình, hoàn thành sự chuột lỗi của mình. Đến cho thấy tội đội của mình. Đây chẳng lẽ xem như. Có thực lực chủ trị công đạo. E sợ cho đủ loại nguyên nhân. Không chịu xuất đầu. Báo ứng sao? Hàng trảm mộng thông suốt đứng dậy. Phiêu phiêu hạ kiếm phong Mang theo cõi lòng đầy tâm sự. Ở phía sau hắn. Từ trong mây mù. Một thân áo trắng yểu điệu. Tóc đen trong gió tuyết phiêu linh. Đang ở phương xa ngắm nhịn. Khuôn mặt tuyệt đại thiên hương. Là trong trẻo những giọt nước mắt lành đùng, chậm rãi trượt xuống, đúc trước trên mặt đất cũng đã ngưng tụ thành băng châu. Nàng liền như vậy lặng lặng đứng, từ hồ tại nơi này kiếm phong tuyết đỉnh, đã muốn mãi mãi đứng cho đến bây giờ. Hàng trắng mộng mới xuống từ kiếm phong cũng không hề ngừng lại mà đi thẳng qua phong tuyết ngân thành chủ điện, sau đó lặng im theo ám đạo bí mật trời đi. Đi tới một địa phương nào đó bí mật phía sau lưng đuổi, nơi này cơ bản là đang trong bí đạo, cũng chỉ có bí đạo này mới có thể thông đến nơi này. Tuy rằng nơi này chính là nằm trong lọng đuổi, nhưng mức độ tập trung thiên địa, linh khí chỗ này lại vượt xa so với toàn bộ địa phương trên tuyết sân, cho dù là chỗ của hạng yên giao ở trên đỉnh kiếm phòng cũng không sánh bằng. Bên trong thạch thất thập phần trồng trải, Phương viên trừng hơn mười trận, có một đài điện bên dưới lòng đất. Từ trên trận trụ xuống vô số những thạch nhũ nằm san sát nhau, hình thành các loại hình dạng quái lạ. Bốn phía trên vách đá lóe lên vô số điểm sáng, đủ màu sắc trong suốt, ánh sáng ngọc hát ra. Từ đủ các loại viên pha lê khắc dầu không trỏ tên tuổi, dường như là được thiên nhiên thảm ở trên vách đá. Ở vị trí trung ương, thạch thất nhô lên một khối hình dạng đặc biệt cổ quái đại thể hình thành một khối lục giác, mà mỗi một cốc đều có một khối tinh thạch màu trắng cực lớn từ dưới đất tự nhiên nổi lên, vừa khéo hình thành sáu phiến cánh hoa màu trắng. Những cánh hoa này bố trí hình thành một đó liên hoa tỏa thai, bốn phương tám hướng, thậm chí đỉnh động đều là tinh thể quái lạ phát tán ánh sáng dịu dàng. Không biết trùng hợp như thế nào lại hướng về phía trung tâm tập trung lại ở chính giữa chúng hội tụ ép sát nhau thành một cột sáng, tự như vật chất hữu hình chiếu thẳng lên trên đỉnh động.